Câu 275. Đức Tin Cốt tủy của mọi tôn giáo là câu trả lời của nó cho cùng những câu hỏi. Tại sao tôi sống? Và thái độ và mối quan hệ của tôi với thế giới xung quanh tôi phải là như thế nào? Người phi tôn giáo mà không có thái độ tiền lập nào đối với thế giới này là điều không thể được. Như một người mà không có trái tim vậy. Mọi người nên phát triển quan điểm của mình về thế giới. Bạn có thể sử dụng những truyền thống cũ và những niềm tin cũ của mình. Nhưng bạn nên dùng trí năng và logic của mình để xác nghiệm chúng. Tôn giáo là cái trạng thái của tâm trí mà trong đó những hành động của bạn được thúc đẩy không phải bởi những điều của cuộc sống tạm bợ này mà bởi những điều của cuộc sống vĩnh cửu vô giới hạn.